Tác phẩm Nước mắt muộn màng Tác giả Nguyễn Trí Công Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Thiên Ân Thư viện sức nói dành cho người mù thực hiện Phần 1 1 Chiếc Carousa du lịch của công ty Vitamest Thuê lăn bánh bon bon trên con đường núi ngoằn ngoèo hướng thẳng tới Đà Lạt. Trời đã về chiều nên ai cũng nóng lòng cho xe mau tới nơi. Diễm cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cô bé được ba cho đi thăm xứ Hoa Đào nên cô bé rất háo hức được nhìn thấy thành phố Đà Lạt, nơi nghỉ mát lý tưởng mà ai ai cũng nhắc đến với lòng ao ước. Xe vượt qua Tháp Fren, có ai đó tắt lưỡi, sắp tới rồi. Diễm đã cảm thấy tay u u Từ lúc xe bắt đầu lên đèo Và bây giờ thì cô bé lại thấy lạnh Có lẽ là do độ cao Cô bé nghĩ Và kéo cao chiếc cổ Chiếc áo gió màu xanh Diễm đưa mắt nhìn xuống vực sâu Và rồi bất chợ kẻ rùng mình Trên sườn đất lại Sâu xuống dưới vực Những hàng thông thẳng tấp Vương mình như một đội quân trùng trùng điệp điệp Ở phía xa xa Dưới đáy thung lũng Cô bé nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ xíu Nằm lọt thổm với màu xanh bạc ngàn Chúng đang như yên lặng ngủ say Giữa núi rừng u tịch Tới rồi Tiếng đó lại vang lên Làm Diễm giật cả mình Cô bé rời mắt khỏi khung cửa sổ xe Quay ra phía trước Nhưng Diễm đã thấy thất vọng Bởi xe chỉ mới bắt đầu leo dốc Đoạn đường dẫn vào thành phố Sau một quãng đường dài Mọi người vừa mệt Lại vừa chống mặt Vì sàn xe carousa thấp quá, ngồi trên xe mà ai cứ tưởng mình đang ngồi trên một chiếc tàu đang nhấp nhô trên sóng biển. Chẳng thế mà một cô bé trạc tuổi Diễm đã nôn bẻ tùm lum vì bị say xe. Và rồi cuối cùng thì xe cũng tới nơi, nó từ từ chạy vào bãi đậu xe của khách sạn Hải Sơn. Mọi người thở phào mang hành lý lục tục xuống xe. Ông trưởng đoàn cũng là phó giám đốc của Vitamet Một ông già trặc 50 tuổi, tóc hoa râm nét mặt khó đâm đâm, nói vài lời dặn dò với mọi người trong đoàn, rồi vào gặp ban tiếp tân để đăng ký chỗ ở. Diễm mang túi xách đứng sớ rớ sau lưng ba má. Cô bé nhìn cái bề ngoài đồ sổ của khách sạn và tự hỏi không biết có nước nóng hay không. Nếu lạnh thế này mà tắm nước lạnh nữa thì eo ôi, đến cảm mất. Như hiểu được suy nghĩ của Diễm, ông thân... Ba của Diễm cười bảo, Con Yên Chí, đây là khách sạn liên doanh với công ty thủy sản thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn có đủ hệ thống nước nóng lạnh để con tắm thoải mái. Nhưng bà ơi, Diễm thắc mắc, Xe du lịch nhiều thế này liệu mình có đủ phòng để ở không? <cười> Ồ, cái con nhỏ này, công ty ba mày phải đăng ký phòng trước chứ. Bà thân mắng yêu con. Ông Thân dìu bà Thân theo mọi người vào phòng khách của khách sạn. Ông trưởng đoàn sau khi hỏi ý với bà phó đoàn, liền đọc số phòng mà các gia đình sẽ ở. Ông Thân nhận phòng 100... 111. Không biết phòng ốc ra sao, bà Thân Vĩnh vai chồng vừa bước lên cầu thang vừa nói Mông sao nó đừng có chật quá anh à, nhà mình tới 4 người. Nghe mẹ nói, Diễm nhớ tới thần Thanh. Em Diễm, thần Thanh kém Diễm 2 tuổi. Đang học lớp 7 Nãy giờ nó cứ chạy lanh quanh Trong sân khách sạn Nó giống hệt như Diễm Cái gì cũng lạ Cũng kích thích Tò mò của thằng của nó <cười> Thằng bé say xưa Nhìn ngắm mọi thứ trong phòng khách Của khách sạn Rồi lao ra cổng Đứng ngó về phía chợ Diễm bước ra Kéo vai em Nhóc Lên thay đồ đi Chị Diễm ơi Chị coi kìa Thành phố này ngộ quá ha Ở trên kia cũng có chợ nữa đó có cả những bậc thang dẫn lên trên kia nữa kìa. Ờ, ờ, rồi chị em mình sẽ biết thôi, giờ lên phòng đi. Hai chị em diễm theo ba má lên lầu một, phòng của ông thân mai thai lại hướng cửa sổ ra mặt đường. Ông đặt mấy túi đồ xuống tấm đệm, ở dưới giường rồi chảy ra trắng muốt, thở vào nghe nhẹ nhõm Tiếp viên là một cô gái còn trẻ, sau khi kiểm mọi thứ phục vụ khách du lịch, cô vội rút lui, ông thân gọi với theo... Cô ơi, còn thiếu trả Cô gái đáp trước khi cẩn thận khép cửa phòng. Dạ thưa ông, chúng tôi sẽ mang lại ngay ạ. Ông thân nhìn căn phòng một lượt, rồi lắc đầu bảo. Phòng chật quá em à, tôi phải thuê một phòng nữa cho hai chị em con Diễm mới được. Bà thân nằm vật xuống giường, gương mặt trắng bệt. Trời ơi, em có cảm tưởng sắp đứt hơi đến nơi. Nằm nghỉ đi mình, mình cảm thấy trong người như thế nào? Ông thân lo lắng hỏi vợ. Em cảm thấy hơi khó thở anh à, nằm nghỉ một lát, chắc là khỏe lại thôi. Bà thân đáp, nhắm nghiền đôi mắt lại. Ông thân lặng lặng xuống quầy tiếp tân để thuê thêm phòng. Còn Diễm, cô bé được cô tiếp viên hướng dẫn cách sử dụng hệ thống nước, đã vội lao ngay vào buồn tắm. Cô bé thích thú tắm táp trong làng nước ấm. Rồi sau khi thay đồ, chảy tóc, Diễm nói với mẹ. Đi một vòng quanh chợ mẹ nhé, con muốn biết chợ Đà Lạt ra sao? Thì cô cứ đi một mình đi, bà thân bực bội bảo. Chưa tắm rửa gì cả, chỉ mình cô là nhanh nhẹn thôi. Con gái giỏi ghê chưa? Diễm phụng phiệu. Mẹ lúc nào cũng rầy con được hết. Rồi cô bé giận dỗi bước ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn cung cảnh chợ búa xa xa. Thỉnh thoảng và chiếc xe du lịch lại đổ và bãi đậu của khách sạn Hải Sơn. Và khách du lịch lại ùa xuống, bỡ ngỡ với tôi sắp trên tay. Diễm nghĩ thầm. Ngày mai đoàn mới đi thăm quan, tối tới nơi rồi, chắc ăn xong là đi ngủ, ổn thiệt. Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu Diễm, cô bé quay lại, ông thân đã đứng sau lưng con tự bao giờ. Ông đưa mắt âu yếm nhìn Diễm. Bà đã đăng ký thêm phòng 116 cho con và thằng Thanh rồi, lát nữa con và nó mang đồ qua phòng ấy nhé. Sao bà không đăng ký phòng kế bên cho tụi con? Diễm ngạc nhiên. Các phòng bên đã có người ở, ông thân cười nói, mai gia đình mình sẽ đi tham quan chợ búa, sau khi theo đoàn đi thăm các thắng cảnh xong. Đoàn chỉ ở có bốn ngày, tiếc quá ba nhỉ, Diễm chắc lưỡi. Đó là lần đầu tiên con đến đây, con có cảm giác thế thôi, chứ ba sợ bốn ngày qua là quá lâu đấy con, rồi con lại mau chán. Ớ, con không có chịu đâu, con không có chán đâu, Diễm phụng việu. Ông thân mỉm cười, không nói gì, ông quay trở vào phòng. Ngồi xuống cạnh cái bàn, đặt sát tường, tự tay pha trà, rồi đốt một điếu thuốc. Ông đưa mắt nhìn con gái, đang đứng ngoài ban công, nhỉ thầm. Con nhỏ mau lớn thiệt, mới đó mà nó đã 14 tuổi rồi, thầy mới biết mình đã già rồi. Thằng Thanh bỗng xô cửa chạy u vào. Bà ơi, bác trưởng phòng kêu mọi người đi ăn kìa. Ông thân đứng dậy, gõ cửa buồn tắm gửi vợ. Nhanh lên một chút mình nhé, người ta đang xuống phòng ăn đấy. Chương 2 Đêm đầu tiên ở Đà Lạt êm đềm trôi, Diễm đang ngủ một giấc ngủ thật say, thật sâu, và rồi khi trời chưa sáng, thì cô bé đã thức dậy. Nằm yên trên giường lắng nghe tiếng động của thành phố núi, nhưng cô bé chẳng nghe gì cả. Tất cả còn im ắng chỉ có cái lạnh chứng minh sự hiện diện của nó. Còn thì cô bé thất vọng bởi không có tiếng rì rào của thông, tiếng thắt nước rú gầm. Nhưng cô bé vẫn tưởng tượng mỗi khi nghĩ về Đà Lạt Nằm trong tấm chăn dày Cô bé cố ngủ trở lại Nhưng không sao chậm mắt được Đưa mắt nhìn sang giường bên Thằng Thanh vẫn ngủ sai Nó nằm dũi tay, dũi chân ngủ rất thoải mái Dường như cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì tới nó hết Diễm mỉm cười nhìn em Rồi ngồi dậy sỏ chân vào đôi dép Của khách sạn phát Đi ra cửa sổ Cô bé vén tấm rèm đỏ ngó ra ngoài Trời đã tờ mờ sáng Chợ búa đã bắt đầu nhớm, lát đác đã có những người dân Đà Lạt mặc áo ấm dày, đi đi, lại lại vẻ chậm chạp, chứ không vội vã và hấp tấp, như tác phong của người dân Sài Gòn. Diễm lặng lẽ đứng quan sát hoạt động của khu chợ, chợt giọng nói của thằng Thanh vang lên. Chị nhìn cái gì mà sai sưa về chị Diễm? Diễm quay lại, thằng Thanh đã thức và đang xếp lại chiếc mùng, nó tuét miệng cười. Chị làm biến quá trời à! Thức dậy mà không chịu xếp lại mình gối gì hết á Tao ký đầu bây giờ Dám hổn hả Dĩm nạt ác em Cô cho giấu sự mắc cỡ Tại tao quên chứ bộ Hai chị em vừa đánh răng rửa mặt xong Thì nghe tiếng gõ cửa Rồi tiếng ông thân vọng vào Hai đứa thức dậy chưa Chuẩn bị đi ăn sáng nghe Thằng Thanh nhanh nhẹn mở cửa Nó luyến thoáng Tụi con dậy lâu rồi bác ơi Sáng nay đi chơi hả bà Dĩ nhiên rồi Ông thân vừa đáp vừa bước vào phòng Tuy nhiên muốn biết nhiều về Đà Lạt Thì các con phải ở lâu kìa Chứ đoàn thì chỉ ở có bốn ngày Nên chúng ta chỉ đi mấy chỗ danh thắng Quen thuộc thôi Con thích ở lâu hả ba ơi Diễm đủ niệu Mẹ con và các con sẽ ở lại lâu đấy Ba sẽ về trước với công ty Con quên là ba Là bác sĩ buộc má con phải dưỡng bệnh sao Mình ở khách sạn này luôn hả ba? Diễm Thích Chí hỏi Làm sao có đủ tiền để ở khách sạn Vẫn 1-2 tháng con Sau khi đoàn về Ba sẽ đưa mẹ con và hai con đến nhà bác Tuấn Gần hồ thăng thở Ô oh, thích quá ba ơi Ở đó có ngựa luôn không ba? Thằng Thanh reo lên Tất nhiên rồi Nhưng con có biết cưỡi đâu mà hỏi Thằng Thanh lập tức sụi mặt Khiến ông thân bật cười Thôi đừng buồn chàng trai Rồi con sẽ có ngựa cưỡi, bà chỉ sợ con không dám leo lên yên thôi. Sức mấy mà con sợ ba ơi, thằng Thanh tươi nét mặt nói. Bà Thân bước vào phòng con, mặc dù đã trang điểm khá kỹ, trong bà vẫn nhợt nhạt, hót hát. Bệnh lao phổi của bà được phát hiện hơi trễ, nên bác sĩ buộc bà phải nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng. Vừa mai công ty của ông Thân nhân dịp hè đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi nghỉ ở Đài Lạt. Ông bèn đưa vợ đi luôn, để dưỡng bệnh. Tới giờ ăn sáng rồi đó, anh đưa các con xuống phòng, để ăn đi kẻo người ta lại đợi. Bà thân bảo chồng, mình đỡ không? Ông thân âu yếm hỏi vợ, khá hơn anh à, khí hậu ở Đà Lạt tốt thật. Ở đây ồn ào quá, vài ngày nữa mình và các con và ở nhà anh Tuấn thì sẽ yên tĩnh hơn, anh nghĩ ở đó rất phù hợp cho em dưỡng bệnh. Sau bữa điểm tâm, cả đoàn lên chiếc carousa đi thăm vườn hoa Đà Lạt, Dinh Bảo Đại, Thác Cam Ly. Tại những điểm mà đoàn đến thăm quan, Diễm là người chụp hình nhiều nhất. Cô bé hết ngồi cạnh những đoá đại đồng, lại chọn những cảnh núi đồi, bờ thác để đòi ông thân bấm máy. Thằng Thanh thì không ho hét gì hết, cô cậu chỉ khoái mỗi cái nón cao bồi và khẩu súng giả đeo bên hông các chàng trai Đà Lạt cho thuê ngựa để chụp ảnh. Bà thân sung sướng nhìn hai con thiếu ta thiếu thiết Giữa vùng trời đất lạ Bà vốn yếu nên thường ngồi nhiều hơn đi Bà ngồi và quan sát chồng con đang hào hứng Lấy thế, làm dáng đi chụp ảnh Đối với bà, hạnh phúc trong tầm tay Bà không sợ chết Mà chỉ sợ hai đứa nhỏ khổ sở Vì mồ coi mẹ Chính vì sự gắn sức đối với gia đình Sự tận tụy chăm nôn chồng con Mà bà không hề hay là mình vướng bệnh Cũng mai thời đại ngày nay Bệnh phổi không còn là một chiến bệnh nang y Ông thân lại là một người chồng tốt Dẫu gia đình thuộc loại khá giả Ông vẫn luôn quan tâm chăm sóc con cái Và luôn nghĩ về vợ bằng một tình yêu vĩnh cửu Sau khi bấm cho hai đứa con cưng mấy bộ ảnh Ông thân quay lại tìm vợ Thì bà đang ngồi cạnh một bụi hoa Lồng đèn màu tím Ông kêu lên Tuyệt quá Ngồi yên mình nhé Cười lên đi Anh bấm đây Bà thân bị bất ngờ Chưa kịp sửa soạn gì cả Thì ánh đèn đã lá sáng Ông thân đi vội về phía vợ Thưa cười Bồ này đẹp lắm mình ơi Em ngồi rất tự nhiên Thoải mái Anh lấy cận cảnh rõ nét lắm Bà thân mỉm cười nhìn chồng Lát nữa có cảnh đẹp Thì em sẽ bấm cho mình một tấm Thôi cho anh xin đi Ông thân đưa hai tay lên trời Phát một cửa chỉ chán ngán Anh ớn chụp ảnh lắm Già rồi còn gì Sau khi thăm dinh bảo đại, đoàn quay về khách sạn Hải Sơn ăn cơm trưa. Ngồi trên chiếc carousa cạnh bên ba, Diễm có vẻ tư lự. Cô bé ngồi im, đôi mắt nhìn ra ven đường. Ông thân lít nhìn con, nghĩ thầm. Không hiểu sao, nó có vẻ buồn thế nhỉ. Ông kể hỏi con, Diễm này, đi du lịch thú vị chứ hả con? Diễm giật mình, quay sang ba, chép chép đôi mắt to đen. Dạ, vui lắm ba ơi! Con sao vậy?" Ông thân nhẹ nhàng hỏi, hình như con không hài lòng điều gì thì phải. Con nghĩ tới ngày ba về, điểm nói với đôi mắt rấn nước, "Tụ con ở lại với mẹ mà không có ba." Ông thân vỗ vỗ lên đầu con gái rồi trầm giọng nói, "Đừng buồn con, ba về vì công việc làm, chứ có phải ba muốn bỏ mặc mẹ con và hai con ở đây. Tuy nhiên ba sẽ báo với bác trưởng đoàn để ở lại một tuần với mẹ con và các con." Coi như ba nghỉ phép năm luôn. Như vậy được chứ nào? Diễm sung sướng nếp đầu vào vai ba. Ư ư, con chỉ muốn ba ở lại với mẹ hết 10 ngày phép luôn hà. có hôm đó, ông thân cứ chẳng trọc mãi vì những lời nói của con. Sáng hôm sau, ông lặng lẽ đi tìm vị trưởng đoàn, phó giám đốc công ty để báo quyết định của mình. chương 3 Đoàn du lịch của công ty sau 4 ngày thăm thú Đà Lạt, Đã trở về Sài Gòn Sau khi đoàn trả phòng để quay lại thành phố Gia đình ông thân cũng rời khách sạn Xa những người bạn đồng trang lứa Mới quen trong đoàn Diễm và thăm cảm thấy buồn Nhưng cả hai đã nhanh chóng quên ngay Vì cùng ba má ngồi xe lam quay trở lại hồ than thở Nơi này Ngày hôm qua Cả đoàn công ty ông thân đã đến tham quan Nhưng với thời gian eo hẹp Mọi người chỉ đi lướt qua Rồi mảnh ai nấy lo Quay về để còn đi thăm nơi khác Diễm Tiết hồi hội khi buộc phải lên lên chiếc carrosa, quay về khách sạn. Quả thật ngừng cu đất trọng cảnh hồ thăng thở là những hàng thông xanh cao vút. Khỏa một xanh rờn là một địa điểm mà bất cứ đoàn du lịch nào cũng phải ghé qua để chiêm ngưỡng cảnh trí, vừa đẹp như thơ, vừa hùng vĩ, say đắm lòng người ấy. Bác Tuấn là anh em họ của ba Diễm. Bác lập nghiệp ở Đài Lạt đã lâu, thỉnh thoảng có dịp về Sài Gòn, bác thường tạm trú ở nhà ông thân và cứ mỗi lần bắt vào, Diễm Thế Bác mang những thứ đồ lỉnh kỉnh lăm qua mà theo lời bác nói là những món đặc sản của Đà Lạt để biếu ba má Diễm. Chiếc xe lam hết tin dọc lại xuống dọc, lạch cạch mãi rồi cũng đổ lại cạnh hồ than thở. Gia đình Diễm lục đục xuống xe, ông thân lo đỡ vợ, còn Diễm thì lo xách mấy cái túi ni lông căng phồng đồ đạc. Thằng Thanh chẳng hay bận tâm tới hành lý, nhảy phóc xuống đất, đứng chống nạnh nhìn quanh rồi reo lên: Tới rồi, khoái quá, ở đây tha hồ mà chơi. Ông thân nhìn nó, con tưởng đã tới nơi rồi sao? Thái hồ thăng thở rồi mà ba. Thằng Thanh ngạc nhiên. Chưa đâu con, bây giờ còn phải phụ chị mang ít đồ đạc. Ba cũng vậy, đường vào nhà bác Tuấn còn xa lắm. Thằng Thanh sụi mặt xuống, nó dặn lấy túi đồ của nó rồi làm lũi bước theo ba. Ông thân mỉm cười, đây là nơi du khách ghé chơi. Nhà người ta ai lại ở nơi này Đất nhà bác Tuấn rộng lắm Thì ba bảo nhà bác Tuấn ở hồ than thở mà Thằng Thanh cãi Địa danh chung là vậy Còn tới đó hết ra cũng phải một cây số nữa Chàng trai ạ Nghe ba nói Thằng Thanh lề lưỡi im lặng Nó có hồ bước theo kịp Những bước chân hối hả của gia đình Bà Thân xa chuyến xe lam bầm dập Có vẻ yếu đi Nên ông Thân phải dìu bà cô thằng Thanh cũng chẳng buồn lâu Nó khoái trá như những chàng kỵ sĩ vào buổi trưa vắng khách Đang dục ngựa phóng nước đại Trên những bãi thông thưa Ô ô Những con ngựa mới đẹp làm sao Ô họ phi ngựa không khác gì cao bồi ba ơi Cái gì rồi cũng quen thôi con à Ông thân cười bảo Nếu con ở đây lâu còn cũng sẽ phóng ngựa không kém gì họ Trời đã đứng bóng Nên không ai thấy lạnh Thằng Thanh cởi phăn cái gió đỏ lè lẹt của nó Thằng nóng quá ba ơi Tới rồi con trai Ông thân bảo Nhà bác Tuấn kia rồi Diễm mừng rỡ Nãy giờ cô bé cứ im lặng cắm cuối bước Vì những túi đồ nặng triểu trên vai Cô bé ngện củ nhìn theo hướng ba chỉ Xa xa với một thung lũng xanh rì cây lá Một ngôi nhà thấp thoáng hiện ra Theo con đường nhỏ này xuống dưới kia Là các con khỏe lại ngay Xem vậy chứ không xa lắm đâu Ông thân động viên hai đứa con Quả nhiên năm rút sau khi tuột dốc, cả gia đình ông thân đã đứng trước cổng nhà ông Tuấn. Ngôi nhà tường gạch, mái lập tôn pro xi si măng nằm lọt thởm giữa một khu vườn rộng, khác với các khách sạn ồn ào, cái khu chợ hòa bình tấp nập, người mua, kẻ bán. Khung cảnh ở đây thật yên tĩnh, và ngay giữa buổi trưa, con người cũng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu giữa bạc ngàn cây cỏ, trong không khí trong lành của miền cao nguyên. Ngôi nhà vắng đến kỳ lạ, Cửa đóng im iểm, thằng Thanh nghĩ ngay đến một con chó, nhưng ngay đến tiếng chó sủa, khách cũng không có. Còn Diễm tin chắc rằng cả nhà phải đi vắng, nhưng sự tiên đoán của cô bé trật lất, khi ông thân cất tiếng gọi lớn. Anh Tuấn ơi! Chẳng phải lo lắc gì, từ phía sau nhà một người đàn ông dáng cao, mạnh khỏe, ở trần trùng trục, mặc chiếc quần xanh bạc màu bên hông nhà bước ra. Diễm nhận ra ngay bác của mình, ông Tuấn mở cổng rào, rồi kinh ngạc kêu lên. Ôi, chú thiếm đấy à? Rồi ông tướng vui mừng dục... Vào đi, vào đi! Thật bất ngờ! Con chào bác ạ Chị em Diễm Đồng thanh thưa. Ừ, ừ, giỏi! Vào nhà đi hai đứa! Diễm kể nệ, mang mấy túi đồ băng qua con đường đất đỏ. Hai bên trồng toàn hoa hồng nhung, tuyệt đẹp. Rồi đã bước lên bậc tăm cắp vào nhà của bác. Đặt ngay hành lý lên cái đi văn ghép toàn bằng gỗ thông... Diễm đưa mắt nhìn quanh phòng khách Thật khác xa với cách trang trí ở Sài Gòn Diễm nghĩ thầm Thằng Thanh thì chẳng cần biết đến trang trí như thế nào Cứ trô mắt nhìn những cái đầu thú treo trên tường Những con vật nhồi bông Và đặc biệt cô cậu khoái nhất là khẩu súng săn treo trên cao Cạnh một tấm tranh vải Vẽ hành đôi cọp vờn nhau Nó cứ ngắm mãi khẩu súng Mà không biết chán Ông Tuấn mời ba má Diễm ngồi vào chiếc bàn kê ở giữa nhà Và rót trà ra ly, luôn miệng nói Chú Thiêm lên sao không điện báo cho tôi biết, để tôi ra đón trước Tệ thật Ông thân chậm rãi đưa ly trà lên môi, nhấp từng ngụm, vẽ khoan khói Đúng là trà lâm đồng, uống đã thật Ở Sài Gòn dễ gì được thưởng thức, loại bạch mau này Rồi chú sẽ được uống dài dài Ông Tuấn cười nói Nhưng chú Thiêm tính ở chơi bao lâu Tôi ở khoảng tuần lễ nữa thôi anh ạ Ông thân đặt ly trại xuống bàn, gương mặt buồn bã. Vợ tôi yếu quá, nên bác sĩ buộc phải tịnh dưỡng. Tôi đưa nhà tôi lên đây để nhờ anh chị cho tá túc vài tháng. Sao mà chú khách khí quá vậy? Bà Tuấn ở dưới bếp lên ngồi cạnh chồng, tiếp hai người em họ, lên tiếng, chỗ anh em với nhau, không giúp chú thiếm lúc này thì còn giúp lúc nào nữa. Dạ, dạ chồng em xin cảm ơn anh chị. Bà thân dường như đã khỏe lại, cảm động nói. Ủa mà các cháu đâu cả rồi chị Con Liên nó đang ở ngoài vườn bơ Mùa này du khách lên nhiều Anh chị phải tranh thủ kiếm ít tiền Còn Hạnh và thằng Thông thì chạy đi chơi đâu đó Trong khi những người lớn đang trò chuyện Diễm và thằng Thanh chuồn ra ngoài vườn Hai chị em gặp ngay Liên Con gái lớn của ông Tuấn đang hái bơ Nhìn thấy hai chị em Diễm liền ngơ ngác Ủa hai đứa lên hồi nào vậy Vậy mà hồi nãy chị tưởng ai? Tụi em lên mấy bữa nay rồi chị ơi À Diễm đáp Ăn theo công ty của ba em á Cả chú thiếm cũng lên nữa à Vậy thì chị phải vào chú thím mới được Thằng Thanh thích thích chí Nhìn những quả bơ to ơi là to Tre lũng liễn trên cây Rồi năn nỉ Chị Liên ơi Hai bơ chị em ăn với nghen Liên cười Em muốn ăn bao nhiêu cũng được Cây nhà lá dường mà Liên quay lại nhìn cô em họ Năm nay em lớn quá ta. Ừ thì chị cũng vậy. Chị để tóc dài đẹp ghê à. Liên đỏ mặt trước lời khen của cô em. Cô vừa bưng rổ bơ. Vào rồi lại bừa bảo Diễm. Chị em mình vào nhà đi. Chút nữa chị làm bơ chứ ăn. Bơ nhà ngon lắm em à. Nghe bà chị họ nhắc đến món trái cây khoái khẩu. Diễm vội quay lưng đi. Theo Liên ngay. Thằng Thanh đang quẩn quanh với mấy dây su. Thích thú nhìn những trái su mập tròn treo lũng lãng trên vàng. Chợt thấy hai bà chị bỏ đi, vội kêu lên, Ê, đợi em với! Nó quên bẳng su, bơ, lấp xúc chạy theo hai bà chị. Trời đất, bỏ người ta một mình vậy đó. Khu vườn xanh âm rêu vui trong gió, mây trắng lưỡng lờ bay trên những đỉnh núi xa xa. Đà Lạt với cái lạnh muôn đời như mơ màng say ngủ, chỉ thiên nhiên tươi đẹp. Đà Lạt, đối với chị em Diễm, còn quá mới mẻ và đáng yêu biết chừng nào. Chương 4 Sau khi ông thân quay về Sài Gòn, chị em Diễm mới thực sự được rong chơi thỏa thích. Diễm và Thanh được liên dẫn đi chơi quanh vùng, xem những vườn cà phê, vườn bơ, trà bạc ngàn, len lộ với những dàn su mà bỏ treo lũng đẳng trong thật thích mắt. Nhưng thằng Thanh khói nhất là qua chơi vườn nhà của một cậu bé Đà Lạt. Cách độ một khoảng rường rộng, cậu bé tên là Sơn, có một đứa em trạc tuổi Thanh, tên là Phát, Sơn cùng tuổi với Diễm cũng đang học lớp 8. Sơn chỉ khác điểm ở chỗ là gia đình cậu bé rất nghèo, không phải gia đình sơn không có đất canh tác, nhưng bà sơn vốn là người nghiện rượu, ông chỉ lo uống mà chẳng chăm lo gì tới vườn tược. Ngay cả phụ khoảng vườn cà rốt, ông cũng chẳng thèm mó tay đụng vào, chỉ để mẹ con sơn tự làm. Để thế ông còn nuôi hai con ngựa, một đực một cái và bắt anh em sơn phải ra đón du khách để mang tiền về cho ông uống rượu. Khi còn trong năm học Anh em Sơn đi cho thuê ngựa suốt ngày ở ngoài bờ hồ, lẻo đẻo theo những người khách du lịch mời mọc họ lên yên. Thằng Thanh rất khó hai con ngựa của anh em nhà Sơn. Từ khi quen nhau, nó được thằng phát dạy cưỡi ngựa và được leo lên yên một cách thoải mái mà chẳng phải trả tiền gì cả. Anh em Sơn đặt tên cho con ngựa màu trắng là Thiên Lý và con màu hung là Phi Phụng. Diễm cũng được Sơn dạy cách cử ngựa vì thế chẳng bao lâu mà hai chị em đã cử ngựa khá vững. Mỗi khi Diễm và thằng Thanh từ nhà Sơn trở về Ông Tuấn hay rầy hai chị em Này Các cháu phải biết là bác không thích cái gia đình ấy đâu Nhà ấy có một ông bố trả ra gì cả Nhưng cháu có liên quan gì tới ông ấy đâu hả bác Cháu đến chơi với các con của ông ấy thôi mà Diễm Thanh Minh Biết vậy Nhưng ông ta không thích đâu cháu à Bà Tuấn bảo Ông ta cũng chẳng ưa gì gia đình bác Nhưng ông ta nghèo Đó phải là lỗi ai Chỉ do nát rượu Và lười biếng Rồi đâm ra ganh tị với người khá giả thôi Mặc dù ông bà Tuấn không thích Hai chị em Diễm giao du với anh em nhà Sơn Nhưng Diễm và thằng Thanh vẫn cứ lén Đến chơi với hai người bạn mới Một hôm Sơn và thằng Pháp cho chị em Diễm Cởi ngựa cả buổi vì vắng khách Sau khi đã quần hai con ngựa thả thích Những người bạn trẻ cùng ngồi Dưới một gốc thông già trò chuyện Khoa trao đổi Diễm rất nhạc nhiên Khi thấy Sơn học hành cũng giỏi giang Chứ không phải là một học sinh hạng bếc Mình thích học lắm Sơn nói bằng một giọng buồn buồn Ba mình có muốn hai anh em mình nghỉ học Nhưng má mình thì không Bà muốn anh em mình được ăn học như mọi người Làm lụng cực nhọc như vậy Và bạn học khá Thì thật không hiểu nổi Bạn lấy thì giờ đâu mà học bài Rồi làm bài nữa Diễm nói với giọng tháng phục Cứ rảnh lúc nào là mình học lúc ấy gì mà Sơn cười Đôi khi dắt ngựa cho người ta cưỡi Mà đã ốc mình cứ để vào bài học Nhờ thế mà nhớ thôi. Bạn tài thật á. Mình mà như bạn thì cũng chịu. Cũng may ba mình lo cho chị em mình dữ lắm. Nghe Diễm nói, sơn chấp chấp mắt. Gương mặt cậu bé sụi xuống. Một thoáng buồn vươn trên gương mặt sạm nắng. Diễm vẫn vô tình. Bạn biết không, ba mình lo cho mình từng chút đó. Nào là bút mực nè, tập vỡ. Lo cả góc học tập cho đủ xá nước kia Tại thằng Thanh còn nhỏ. Chứ không thì ba mình cũng mua cho nó một chiếc chali như mình vậy. Cô bé đứng phát dậy Cô bé nhìn trời Rồi nói Trưa rồi mình phải đưa ngựa về thôi Còn phải nhổ cỏ mấy luôn rau nữa Sơn gọi to Phát ơi về thôi Ở cách đó không xa Thằng Thanh và thằng Phát đang chụm đầu vào nhau Bàn tán chuyện gì chẳng rõ Mà có vẻ rất sôi nổi Cạnh đó là con phi phụng đang bị buộc vào gốc cây thông Đang dặm chân vẻ bực bội Nghe anh gọi Thằng Phát đứng phát dậy Tháo dây buộc ngựa rồi phóng lên lưng ngựa Nó đèo thằng Thanh sau lưng và phi nước đại trở về nhà, Sơn cũng đưa Diễm trở về bằng con thiên lý, phó ngựa lập bột, vang lên giữa trời trưa nắng gắt. Hai con ngựa xuyên qua quãng rừng thông thưa, rồi đưa cả bốn người bạn trẻ, quay trở về nhà sau cuộc vui cả buổi sáng. Tới nhà Sơn, chị em Diễm mới xuống ngựa và lại bộ thêm một đổi đường nữa. Ngay khi chị em Diễm vừa đi khuất, ông Thiện, ba của Sơn và Pháp xuất hiện ngay bên cạnh cái hàng rào siêu vẹo. Ông đưa đôi mắt dữ tợn, nhìn theo chị em Diệm rồi quát to. Hai thằng khốn kiếp kia, vào nhà tao bảo. Sơn và phát hoảng sợ với dắt ngựa ra sau nhà, sau khi ném hai con ngựa mấy bó cỏ. Hai anh em len đáng bước vào nhà, ông thì đã ngồi trên bộ ván kê sát tường nhà, từ lúc nào, mặt đỏ gay. Có lẽ từ sáng tới giờ, ông đã tu được khoảng vài xỉ rồi cũng nên. Thấy anh em Sơn bước vào, ông cười rằng. Hai thằng báo cô kia, hôm nay cho thuê được, được bao nhiêu? Hả? Thằng Pháp rung bắn cả người khi nghe ba nó hỏi. Sơn cũng sợ không kém nhưng là anh cậu cố thu hết căng đảm bà nói. Dạ, dạ, hôm nay vắng khách. Nghĩ là hừ, không có tiền chứ gì? Ông thuyền lạnh lùng hỏi. Dạ tụi bây lo chơi, với cái đám con nhà giàu Sài Gòn chứ gì? Dạ, thằng Pháp lấp bấp. Dạ, tại không có khách mà ba. Cầm đi! Ông thuyền quắc lớn. Đồ khốn nạn! khốn nạn cả thân tụi bay, và cả thân tao nữa. Trời ơi, nuôi báo cô làm gì cái lũ con hoang? Anh em Sơn giật bắn cả người, rung bần bật. Ông thiện chụp cái rôi râu trên đầu tủ và cứ thế quất túi bụi vào người anh em Sơn. Những cái quất khủng khiếp dán xuống thân mình, ốm yếu, của hai đứa trẻ không chút thương tiếc, làm hai đứa đau muốn xỉu. Thằng Pháp rống lên, đau quá ba ơi, xin ba tha cho con. Sơn hoàng hoại trong cơn đau, nhưng cậu bé cố có bật khóc. Bầm môi lại chịu trận đòn của ba Sự dụ đựng của Sơn càng làm ông Thiện điên tiếc Ngọn roi trên tay ông quốc vun vút vào đứa con không một chú thương tiếc Mai thai mẹ Sơn từ chợ vừa đi về Bà Giang lấy ngọn roi Kêu lên Trời ơi ông tính giết chúng nó hả Giang ra Ông Thiện gầm lên mắt đỏ vằn những tia máu Giang ra Không tự giết hết Ông cứ đánh tôi đi Bà Thiện nhẫn nhục đừng hành hại chúng nó Ông hành hạ mẹ con tôi như thế chưa đủ hay sao? Ông Thiện đưa mắt giận dữ, nhìn vào rồi bỏ đi. Ông ngoái lại, nói bằng giọng đe dọa. Liệu đó, lát nữa tao về mà không mua rượu rẻ sẵn, tao giết hết. Bà Thiện ném ngọn rôi dâu xuống đất, rồi ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc rưng rưng. Sơn quỳ xuống ôm vai mẹ. Má, ba đừng khóc nữa, để con chạy đi mua rượu cho ba. Không có rượu, lát nữa ba lại đánh mẹ con mình nữa. Bà Thiện cắn môi, để tiếng nất. Ngẹn nghèo rồi móc túi lấy tư tiền cho Sơn. Đó là số tiền bà đi bán bắp ở chợ Hòa Bình sáng nay. Sơn cầm tiền, lấy chai rượu không trên bàn, chạy ra ngõ. Cái dáng cao cao của cô bé khuất sau dàn nho xanh âm. Thằng Pháp vẫn ngồi khóc thúc thích dưới nền nhà. Bà Thiện nhìn con, lòng sắc xa vô cùng. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, chúng không biết rằng. Bà Thiện lao vội nước mắt, bỏ đi xuống bếp lo bữa ăn trưa mà không dám nghỉ tiếp cục đôi bà là một chuỗi đau khổ từ thổ ấu thơ cho đến tận khi lập gia đình. Gia đình bà vốn gốc Nghệ tỉnh và bà cũng chào đời ở vùng đất ấy. Rồi theo cha mẹ buồn đi lập nghiệp và lấy chồng ở Pleiku. Và sinh được đứa con đầu lòng và thằng Sơn được 2 năm, bà lại mang bầu thằng Phát thì chồng bà lăn ra chết vì bệnh sốc rét ác tính. Một mình chèo chống gia đình nuôi hai con nhỏ. Lúc ấy thằng Phát đã sinh và sống như một cái bóng với dòng đời đầy tai ương bất chắc. Rồi bà gặp ông Thiện Người hàng ông hiền lành, chăm chỉ ấy, đã chinh phục được người quá phụ. Hai con, tuy lao động vất vả, nhưng vẫn xinh đẹp mơn mởn. Ông Thiện đưa vợ con về Đà Lạt sinh sống, để tránh sự lôi đình của cha mẹ ông, bởi ông là người chưa từng có vợ, mà lại lấy một người đàn bà hai con, thoạt đầu đôi vợ chồng mới chẳng có tiền bạc, tài sản gì đáng giá nên đành dựng một gian nhà. Lá đơn sơ gần thác Cam Ly để sống tạm. Chồng đi tìm việc làm ngoài chợ Hòa Bình, ai thế dùy thì làm nấy. sắm mấy ly đá để bán nước giải khát cạnh thác cho du khách. Cuộc sống tuy cơ cực bần hàn nhưng không thiếu hạnh phúc đối với đôi vợ chồng mới. Nhờ chăm chỉ làm lụng và biết tiết kiệm, chẳng bao lâu sau hai vợ chồng đã mua được miếng đất nhỏ cạnh nhà ông Tuấn đi canh tác. Lúc này, điều ao ước của ông Thiện đã thành sự thật. Bà Thiện có thai, đứa con chung của hai người ra đời khỏe mạnh và lớn như thổi như dòng sữa mẹ nhưng rồi tai họa lại ập tới một cách hết sức bất ngờ đứa bé vừa tròn 4 tháng rưỡi đã lăn ra chết đột ngột vì một tinh lăn băm bốc thuốc vợ chồng ông Thiện đau đớn đến tột cùng và người đàn ông hay làm hay làm ấy đã mượn chén rượu đi giải khoay để quên nỗi đau mất con nhưng thật đầu thì ông Thiện còn chè chén với bạn bè để quên còn sao thì ông đâm ra nghiện rượu lúc nào không hay Thế là ông sai khước, bỏ bê công việc và vùi đầu vào men rượu, không có tiền uống rượu, ông quay sang, hành hạ vợ con một cách tệ bạc. Bà Thiện âm thầm chịu đựng đau khổ, nhưng không thể căm lặng nhìn chồng hành hạ hai đứa trẻ vô tội. Mỗi lần bà ca ngăn, ông Thiện đừng đánh đập hai đứa nhỏ, cũng là lúc bà nếm những trận đòn bầm dập của ông Thiện. Đôi lúc ý nghĩ chết cứ lẫn vỡn trong đầu bà, bà không sợ chết, bà chỉ sợ bỏ lại hai đứa nhỏ, nó bơ vơ, không nên nương tựa. Bà nằm, mà bà nằm xuống, chắc chắn ông Thiện sẽ tống cổ hai đứa con riêng ra khỏi nhà và bán tống bán tháo đất đai nhà cửa để nhậu. Sơn đã lớn, tuy chưa hiểu ra ẩn khúc, nhưng cậu bé đã cảm nhận được nỗi khổ mà mẹ phải âm thầm gánh chịu. Vì thương mẹ, Sơn luôn luôn làm lộn siêng năng cũng như học hành chăm chỉ để an ủi mẹ phần nào. Những hôm ngựa của Sơn được nhiều du khách thuê, cậu bé đưa cả số tiền kiếm được cho mẹ mà không hề giữ lại một đồng. Bà cũng thế. Nhưng do ít tuổi hơn Nên thằng bé hay vòi vĩnh mẹ mua Cho cái này, cho cái kia Toàn là những thứ mà nó khao khát Nhưng chưa có được trong cuộc đời đi học Như cái cặp, cái quần, cái áo ấm Sơn thường hay rầy em Mặc dầu trong thâm tâm cậu bé Cậu thấy thương em hết sức Thằng bé cũng vất vả kém gì Sơn Mà có được hưởng gì đâu Tiền ba mẹ con làm được bao nhiêu Để biến thành rượu chảy vào bộn của ông thiện cả Và dòng đời cứ thế trôi đi Bất chấp nỗi cơ cực Của những con người bất hạnh Sơn đã quay về nhà, ta cầm chai rượu, cổ bé lớn tiếng gọi em, Phát ơi, Phát! Thằng Phát đang ngồi nhìn hai con ngựa ăn cỏ, sau nhà, vội ba chân bốn cẳng chạy lên nhà, no chưa kịp hỏi gì thì Sơn đã dục. Nhanh lên em, ngoài hồ có mấy xe khách vừa đến. Mắt thằng Phát sáng lên, chẳng nói chẳng rằng, hai anh em vội đi ra sau hè, mở dây buộc ngựa rồi lên yên phóng thẳng ra hồ. Nơi mà hai anh em hy vọng, sẽ kiếm được ít tiền cho mẹ.